Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vậy tại sao không gián sức làm thêm việc để tức tức chứ? Tôi nhìn ông Ha-lem nói Tôi sẵn sàng giúp mọi người nhưng tôi có một điều kiện Ông Ha-lem nói Cậu còn có tâm nguyện gì sao? Tôi đáp Tôi muốn cứu được Huệ Cái vong nữ đang bị giam giữ tại tòa chung cư số 11 kia Tôi muốn đưa cô ta qua bên kia của sự sống qua cõi âm để cô ta yên nghỉ Liệu ông có thể giúp được tôi hay không? Ông Hà Lem lúc này mới ẩm ừ nói Việc này... Cảm thấy ông Hà Lem có vẻ lưỡng lự Tôi hỏi Sao? Liệu ông có thực sự Thực hiện được tâm nguyện cuối cùng này của tôi hay không? Ông Hà Lem nói Muốn phá bỏ thuyết nhân quả Cứu vớt tội trồ Khỏi cảnh trò trầy Thì phải xin ý kiến của đấm trên Tôi nhìn ông Ha-lem hỏi Là sao? Ông sẽ hỏi ai? Ông Ha-lem đứng lên nói Về việc này Tôi sẽ xin ý kiến của hương đạo đại vương Người cai quản và bảo vệ đại việc chúng ta Nói sau một hồi Ông Ha-lem cù với bọi cười ra về Không biết ông Ha-lem đã xin ý kiến của hương đạo đại vương ra sao? Bản thân của tôi thì có thể cảm nhận được Sự sống trong người đang cạn kiệt dần, và toàn thân của tôi thì mỗi ngày một mệt mỏi, phải đá đời hơn nữa. Tối hôm đó, hắn cùng với mấy người chiến sĩ trối ngoại quốc phẫu khác tiến vào lâm tú tục xuất viện và đưa tôi đi. Họ đưa tôi tới một điện thờ nằm trên phố cổ Hà Nội. Theo như lời hắn nói, thì đây chính là điện thờ của gia đình Cọc Nam, thờ Hỏa Tần và các vị thần mặt đỏ khác. Hàng đưa tôi vào bên trong chính điện, nơi mà đã có sẵn một cái chiếu trải ra cùng với một cái gối trút liền lúc này mới tiến tới phụ hằng đỡ lấy cái cơ thể yếu đuối của tôi từ từ nằm xuống sau khi hạ được cái cơ thể mệt nhòi của mình xuống cái manh chiếu đó tôi nhìn quanh thì thấy còn có ba người lạ mặt khác nữa ông Hà Lêm lúc này mới ngồi xuống trên đầu tôi, ông nói ta đã xin ý kiến của hân đạo đầy dương và ngài chấp thuận cho yêu cầu được thực hiện tâm nguyện cuối, đó chính là cứu người cậu yêu khỏi sự dày vò của hỏa báo. Nói đến đây thì bốn người Ngọc Nam và ba người khác tiến tới, ngồi xuống ở hai bên cạnh của tôi. Ông Halem lúc này mới chỉ tay nói: "Giới thiệu với cậu, đây chính là Long Kim Thánh, hiện thân của Thiên Kim Long. Cô Hoa, Mộc Thánh, hiện thân của Địa Mộc Lâm. Chú Bảo Thạch, Thổ Thánh, hiện thân của Địa Phổ Quy." và vai trò là Ngọc Nam, thì cậu đã gặp Hỏa Tần, hiện thân của Hỏa Phụng Thiên. Tôi mỉm cười, gắng nhớ cái đầu lên, hơi gật gật như để chào hỏi mọi người. Sau khi đã giới thiệu xong, liên tiến tới bên tôi, thấy rồi cậu đặt sợi tay của tôi một con giao cầm bé bé, có khắc tổ hình trống sáng lấp lánh. Ông Hạ Lâm lúc này mới nói, "Con giao này chính là sự giải thoát cho linh hồn của hội khi cậu gặp được cô ta." Hãy cảm con chào này vào cơ của cô ta. Cậu phải giết cô ta một lần nữa để cô ta có thể thoát khỏi vòng luân hồi khổ đau mà bước qua bên kia của thế giới, cậu hiểu chứ? Tôi nắm chặt lấy con dao găm này, đưa lên ngực và khẽ gật đầu, sau đó cô Hoa mới móc trong túi ra một lọ nước bé bé, tựa như là lọ nước nhỏ vắt. Ông Hạt Lèm nói thêm, "Cô Hoa bây giờ sẽ dùng thần dược để mà giúp cậu hồn lìa khỏi xác." Trong một khoảng thời gian nhất định, sau khi hồn lìa khỏi xác, cậu sẽ tới được ngay nơi mà phong nữ kia đang bị giam cầm. Cậu có hai tiếng để thực hiện việc cứu vớt cô ta. Ngay khi phong hồn của cô ta bước qua được cái thế giới bên kia của sự sống, thì lúc đó, hồn của cậu sẽ nhập lại vào xác. Khi ba cây đại nhang mà cháy hết, tức là thời gian của cậu sẽ hết. Nếu cậu không làm kịp, thì phong hồn của cậu sẽ mãi mãi bị giam giữ lại tại nơi đó với cô ta, cậu có hiểu không? Tôi khẽ gật đầu miễn cười. Thế rồi cô Hoa trang hiệu cho tôi há miệng với đôi mồi khô răng của mình ra. Sau khi nhỏ ba giọt nước tầng vào lưỡi của tôi, ông Ha-lem với tay dán một lá bùa trắng, chữ đen lên trắng của tôi và nói Lá bùa này sẽ đảm bảo cho cậu và vong nữ kia được an toàn khỏi sợ bị bất cứ một cái thế lực nào quấy phá. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xui. Ông Ha-lem hô lớn. Bắt đầu làm lễ.